Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 533 Uy Thế Vô Song Ở các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz trong hốn đồn chân Đảo Cảnh đại biểu là Chúa Tể Một Phương Có thể kinh sợ chư thiên Uy nghiêm vô thượng Nhưng chân Đảo Bá Chủ cũng không phải không tai không khó Tuyên Cổ Trường tồn Cảnh giới này có bốn loại kiếp nạn Được gọi là đảo kiếp Phân biệt là đảo hỏa kiếp Đảo ma kiếp Đảo vấn kiếp Cùng thiên thỏ kiếp Này bốn loại kiếp nạn hung hiểm không gì sánh được Cho dù là chân đảo bá chủ Cũng là một nhóm lại một nhóm vẫn lạc ở này bốn cái cửa ải bên trên Để hết thầy chân đảo cảnh bá chủ nghe ngóng biến sắc kiêng kỵ mạc thâm Như trước kia ở tư không chi thành hồn lạc thiên thiên chủ đập xuống tinh hà chi xa chính là vì bọn họ lão tổ tông độ kiếp chuẩn bị Mà vị kia chân đảo bá chủ Sở muốn độ chính là để nhất kiếp Đảo hỏa kiếp Đối với này chân đảo bốn kiếp Hốn độn bên trong tu sĩ cũng là biết bề ngoài mà không biết bề trong Cũng không chân chính hiểu rõ Chỉ biết từng vị bá chủ đều là vẫn lạc ở này bốn kiếp bên trên Hơn nữa này bốn kiếp vẫn không có biện pháp tránh thoát Chỉ có thể vượt khó tiến lên Xem ra chân đảo bá chủ Thắng ngày cũng không dễ chịu a Đinh nhạc khiếp sợ, không nghĩ tới có thể uy chấn hốn đổn chư thiên chân đảo bá chủ vẫn còn có như vậy kiếp nạn Thanh Ngưu Đại Tôn vượt qua để tứ kiếp, cái kia chẳng phải là là thuộc về hốn độn cao cấp nhất một loại chân đạo bá chủ. Đinh Nhạc nói rằng, nhìn mặt trên con kia uy thế vô song lực ếp hai bàn tay lớn trưởng móng bò nội tâm thực đang khiếp sợ. Lại nói Thái Thượng Lão Quân cũng có một con Thanh Ngưu a bất quá so sánh với đó nhưng là kém thật xa. Căn bản là không thể so sánh. Cũng không biết Thái Thượng Lão Quân nếu như nhìn thấy này một con đất là chân Đạo Bá Chủ Thanh Ngưu Có thể hay không quay đầu lại đem mình con kia cho thả. Biết trí tôn bá chủ sao? Dương Ngọc nói rằng. Biết a ngũ Đại Thần Quốc Quốc Chủ có người nói chính là trí Chí tôn bá chủ. Đinh Nhạc gật đầu. Chuyện thuyết. Còn có bốn kiếp sau khi còn có một kiếp. Trí tôn bá chủ chính là vượt qua đệ ngũ kiếp cường giả Cho nên mới phải hiện ra trí cao vô thượng thần thông uy năng Xa không phải bình thường bốn kiếp bá chủ có thể so với Dương Ngọc trầm giọng nói rằng Còn có đệ ngũ kiếp Đinh nhạc khiếp sợ Này chân đảo bá chủ cũng thật là lắm Tai nạn A kiếp nạn một cái tiếp theo một cái truyền thuyết đệ ngũ kiếp hết sức đặc thù chính là có chút chân đảo bá chủ cũng không biết để ngũ giếp là cái gì mà để ngũ giếp cũng không phải nhất định phải độ có thể có thể tránh khỏi Dương Ngọc nói rằng hai người trong bóng tối chuyện Âm nhưng thân hình cũng không có dừng lại đẩy thần thông bảo kính cùng tạo hóa các một đường cũng là mạo hiểm cực kỳ chạy tới vùng đất trung tâm ở vùng đất trung tâm, Thiên địa không gian vững chắc trình độ đạt đến khó mà tin nổi. Phía trên bá chủ đại chiến như trước ở, nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến nơi này bao nhiêu. Thiên địa vững chắc, nơi này đại địa vững chắc như núi. Từng luồng từng luồng nồng nặng hiện ra kim sắc ánh sáng xanh lột bốc lên mà ra. Hàm có vô hạn sinh cơ, khiến người ta không khỏi tinh thần chấn động. Hào quang vạn đảo búc lên Điệm lành rực rỡ cuồn cuộn Trong vư không có từng đảo Từng đảo Mỹ hoán tuyệt luôn vư ảnh bay lên Vì tượng lộ ra Có cổ mục xuyên thiên Hoành hành hốn đồn Có dương liễu bay lượn Cành có thể đồng thiên Không gian rất nặng nề Đinh nhạc đặt ở khu vực này đều là thân thể chìm xuống Độn chỉ là không cần nghĩ Chỉ có thể từng bước từng bước dùng chân đi Không chung tràn ngập một luồng như vực sâu biển lớn khí tức Khiến người ta run sợ Đi có một chỗ đảo đài có thể đưa chúng ta rời đi nơi này thẳng tới lục thành Dương Ngọc nói rằng Trên người nàng có một tầng ánh sáng xanh lục lưu chuyển Tựa hồ tan mất khu vực này cái kia áp lực nặng nề Đi rất dễ dàng Dương Ngọc chỉ tay một cái Một điểm quang mang rơi vào đinh nhạc trên người Đinh nhạc tâm thần quét qua Nhưng là một bộ địa đồ cùng một đoạn bí pháp Có cơ hội bỏ chạy đi Hôm nay khả năng nguy hiểm Dương Ngọc nói rằng Nàng cho đinh nhạc chính là rời đi phương pháp Đinh nhạc ngẩm đầu nhìn lại Trên 9 tầng trời đại chiến như trước đang tiếp tục Không gì sánh được ba động chuyển xuống rồi Để khu vực này hư không cũng là nhất lên từng trận ba động Bất quá lúc này hai vị kia chân đảo bá chủ Nhưng là đã liên tục lùi về phía sau Thanh ngưu đại tôn một con móng bỏ uy thế vô song Để hai bàn tay lớn liên tục lùi về phía sau Huyết xịt như mưa rơi Hai vị chân đảo bá chủ càng là liên tục phát sinh không cam lòng quát lạnh Vượt qua để tứ kiếp thanh ngư đại tôn Ở hỗn độn bên trong ngoại trừ cái kia rất ít Không có mấy chí tôn bá chủ đã có thể nói là đứng ở đứng đầu nhất Có thể cùng hắn so với người Có thể nói rất ít Khẳng định không ngừng hai người này Ngày xưa đại tôn chịu nói thương Thì có tiểu nhân âm thầm ra tay Lần này khẳng định cũng sẽ không nhấn lại được Dương Ngọc có chút lo lắng nói rằng Quả không phải vậy Không đến bao lâu Trên chín tầng trời thế cuộc liền xuất hiện biến hóa Một cách màu đen loan đao ngang trời Đem thư không đều là lôi ra một cái tuyến Nắm giữ cấp tốt Thổi phù một tiếng Một cột máu nước ra Thanh ngưu đại tôn lần thứ nhất bị thương Cực âm, ngươi muốn tìm cách chết Thanh ngưu đại tôn truyền ra gào thét Nổ vang một tiếng. Một cây sừng trâu từ trong vư không trực tiếp vẽ ra. Dường như một cây thiên kiếm giống như. Chọc thủng vòng trời. Phịch một tiếng. Thiên âm đao chính là bị bắn bay. Đón lấy. Sừng Châu xoay một cái. Hoa như một chỗ trong vư không. Nổ vang một tiếng vang lớn. Máu tươi điểm điểm tung tóe ra. Nội bộ cũng chuyển ra cực âm đảo Tôn một tiếng sen Giết con này ngưu Trong bóng tối đảo Tôn quát lạnh Thủ trưởng phiên thiên Đại đảo vô biên Đọc xuống sừng châu Đồng thời Cực âm đảo Tôn cùng mặt khác một vị bá chủ cũng là ra tay Thiên âm đao ngang trời Đại đảo chi lực tràn ngập Hợp lực muốn tiêu diệt thanh ngưu đảo Tôn Sự âm đạo tôn cũng là vượt qua để tứ kiếp bá chủ sao? Đinh nhạt hỏi, phải Đi mau, không phải vậy chờ chút liền đi không được rồi rồi Dương Ngọc trả lời Khả năng đối với đinh nhạt tốc độ có chút không kiên nhẫn Nàng đưa tay trộm một cái Nắm lấy đinh nhạt Nhanh chóng đi tới Ồ, trên 9 tầng trời Một tiếng có thể nổ nát vô biên hốn đổn ngưu hống tiếng đột nhiên vang lên Đón lấy Vô biên bầu trời phá nát Xa xôi trong tư không Có ba bóng người xuất hiện Một người trong đó ngồi u ám sắc chiến xa trong nháy mắt chính là đổ nát Từng mảng từng mảng máu tươi nhỏ xuống đại địa Ba bóng người trong trước mắt đều là chịu đến không giống trình độ thương Một con có thể so với một thế giới đầu châu tử trong hư không dối ra Hai con con mắt dường như đại Nhật Bản mang theo vô cùng lửa giận Sừng châu phá thiên Ui năng có thể so với cực phẩm trí bảo Đi ra, xếp Cực âm đảo tôn hết lớn Thiên âm đao ở tay Thân hình trong nháy mắt chính là hóa thành một bộ chân đạp bầu trời bàng bạc bóng người Trong tay hơi động Chính là trực tiếp chém ra. Đồng thời, hai người khác cũng là bắt đầu ra tay. Chí bảo lấy ra. Đỉnh thiên lập địa thân thể hóa ra. Vây giết thanh ngư đại tôn. Các ngươi những này đảo thể giấy mà thôi. Thanh ngư đại tôn lộ ra vẻ khinh thường. Nổ vang một tiếng. ngưu bãi đầu. Sừng trâu như kiếm. Trong nháy mắt chính là từ một vị đạo tôn trên người xẹt qua. Thổi phù một tiếng vang lớn. Cái kia bàn bạc bóng người cũng là muốn bị chém ngang hông giống như. Đáng chết như không phải là bị chạm đảo thiên đao tính toán. Bạn tôn đảo thể làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị thương. Vị kia đảo tôn giống to thân hình nhưng là lùi về sau. Thanh ngưu đại tôn lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh nói. Không có chảm đảo thiên đao, ngươi cũng là một đống cắn bã Nổ vang một tiếng, một con như chân đạp xa Khí thế bàn bạc vô biên, phịch một tiếng Một vị khác chân đảo bá chủ cũng là đảo thể nước toát Vội vã rút lui